Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện vùn, chương 6, câu cả nhà họ Lý, Bạch Tiểu Huyên hốt hoảng đẩy cửa xe ra, mà Lý Cẩm Vi cũng sợ tới nỗi đẩy cửa xe tháo chạy, nhưng Trần Phong ở trong xe thì sửng suốt nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt phần đầu xe, lòng gã đang đau lòng muốn chết, đây là xe mới mua đấy, sao có thể nhoáng cái đã tự cháy rồi. Gã không chỉ ném cả 1 triệu tệ tiền đặt cọc ban đầu mà giờ còn phải gánh khoảng nợ hơn 2 triệu tệ nữa, Trần Phong hoảng hốt lo sợ nhảy xuống xe, gã lấy bình cứu hỏa dự phòng trong cốp xe ra rồi phun thẳng vào đầu xe, muốn dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa dữ dội này, nhưng ngọn lửa bốc lên từ cả một thùng xăng sao có thể bị ngăn chặn bởi một cái bình cứu hỏa nhỏ nhoi, Trần Phong phun sạch cả bình cứu hỏa mà ngọn lửa lớn vẫn chẳng si nhê gì, thấy ngọn lửa không ngừng lan ra. Đã đốt đến buồng lái, chân phong hoàn toàn sụp đổ, gã quỳ xuống đất gào khóc, xe của tôi, xe của tôi, bảo hiểm của tôi phải đến 12 giờ đêm mới có hiệu lực, tôi phải làm thế nào bây giờ đây, Lý Cẩm Vi vội vàng đi lên trước kéo gã, khuyên nhủ, anh phong, không còn xe nữa có thể mua lại mà, chúng ta né xa ra đã, ngộ nhỡ xe nổ thì chết đấy, chân phong đẩy cô ả ngã nhào xuống đất, tức giận mắng, cô thì hiểu cái quái gì xe này tôi còn nợ gần hai triệu tệ đấy cả vốn lẫn lãi phải hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi đấy lý cẩm vi vô thức hỏi không phải anh nói anh mua đứt sao trần phong đã hoàn toàn sụp đổ rồi nào có nghĩ được logic của những lời bốc phét nữa gã quỳ trước xe khóc lóc vô cùng chán nản vì sao cứ phải mua xe đắt như vậy vì sao cứ phải mua xe rồi đến tìm lý cẩm vi giờ thì cháy hỏng luôn rồi bảo hiểm chưa có hiệu lực Cũng coi như gã đã mua xe để huênh hoang khoác loát. Khoe khoang xong rồi còn nợ cả hơn 2 triệu rưỡi tệ. Thế không phải muốn gã đền bằng mạng sao? Nếu bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân gã mất. Diệp Thành nhìn dáng vẻ sụp đổ của Trần Phong. Anh thầm cười lạnh. Trần Phong ơi Trần Phong à. Có chút chuyện này mà cũng không gánh chịu nổi sao. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghĩ vậy, anh lại phóng một luồng linh khí già. Chiếc xe Mercedes nổ ầm ngay lập tức. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực, ngọn lửa đó phụt đến chỗ trần phong, chỉ trong nháy mắt đã thiêu sạch tóc và lông mày gã, quần áo và ngay cả da cũng thế, gã đau đớn tới nỗi liên tục lan lộn trên mặt đất. Cảnh tượng thảm thiết này khiến Bạch Tiểu Huyên và Lý Cẩm Vi đều sợ hãi vô cùng. Lý Cẩm Vi vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120, Bạch Tiểu Huyên cũng không biết nên làm thế nào. Cô ta nhìn Diệp Thành, thấy sắc mặt anh thản nhiên, cứ như là không liên quan đến mình. Cô ta không hiểu vì sao Diệp Thành lại trở nên lạnh lùng như vậy, một con người sống sờ sờ bị thiêu thảm thiết như vậy mà anh còn chẳng buồn nhíu mày. Lúc này, Diệp Thành nói, Bạch Tiểu Huyên, nếu chúng ta còn không đến tiệc đính hôn là sẽ muộn đấy. Bạch Tiểu Huyên chỉ vào trần phong trên mặt đất, nói với vẻ không biết làm sao, nhưng mà anh ta, Diệp Thành lạnh nhạt nói, cô cũng không muốn bố mẹ cô đợi lâu, đúng chứ? Nói xong, anh nói với Lý Cẩm vì... Cô ở lại với bạn trai cô đi, chúng tôi bắt xe đến khách sạn đây, Lý Cẩm Vi bật thốt lên, sao anh có thể vô tình như vậy, ít nhất cũng phải đưa anh Phong đến bệnh viện đã chứ, Diệp Thành cười lạnh, nói, đâu có phải bạn trai tôi chứ, sao tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện, hơn nữa không phải chỉ là bỏng mức độ nhẹ thôi sao, không chết được đâu, nói xong, anh vấy một chiếc taxi lại rồi hỏi Bạch Tiểu Huyên, rốt cuộc cô có đi hay không? Bạch Tiểu Huyên bất lực thở dài, nói với Lý Cẩm Vi, Cẩm Vi, bố mẹ chị và bạn bè người thân đều đang đợi ở khách sạn, không thể chậm trễ nữa, bên này em có chuyện gì thì gọi điện cho chị nhé, được không? Lý Cẩm Vi chỉ đành gật đầu, vậy chị đi đi, em đợi xe cứu thương đến đưa anh Phong đi bệnh viện, rồi em sẽ đến tìm chị ngay, nhìn Bạch Tiểu Huyên ngồi vào xe, khóe môi Diệp thành cong lên, đây là anh chỉ mới đang thu chút lợi nhuận thôi. Nhưng cảm giác được trả thù này quả thật rất sung sướng, đã lắm, trên đường anh không nói chuyện với Bạch Tiểu Huyên, không khí trên xe khá ngượng ngùng đối với Bạch Tiểu Huyên, nhưng đối với Diệp Thành, không có sự ồn ào của Bạch Tiểu Huyên làm anh thấy tốt hơn nhiều, xe taxi đến điểm đến rất nhanh, đèn nê ông ngoài cửa sổ đang nhấp nháy bốn chữ chói mắt, khách sạn huy hoàng, ánh mắt Diệp Thành cứng lại, cuộc đời anh bắt đầu xa suốt chính tại nơi đây. Nhưng nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời tiêu sao tự tại, yêu hận rõ ràng của anh, là khách sạn 5 sao hiếm có của Hải Thành. Khách sạn Huy Hoàng trang trí vô cùng xa hoa, những người có tư cách lên tầm cao nhất không có tiền cũng có quyền. Trên tầm cao nhất, có một người là tâm điểm trong đám người, đó chính là cậu cả nhà họ Lý, Lý Việt Trạch. Vì khách sạn Huy Hoàng này là tài sản của nhà họ Lý, ngay cả tiệc đính hôn mà Bạch Tiểu Huyên cũng chọn làm ở khách sạn nhà Lý Việt Trạch. Đây quả là một sự châm trọng tráng trợn, hai người vừa lên đến nơi thì Lý Việt Trạch đã đi đến, Bạch Tiểu Huyên vừa nhìn thấy hắn thì đã vứt Diệp Thành ra sau, nhanh chóng đi đến nói, Việt Trạch, em đến rồi, ánh mắt Lý Việt Trạch thì lại nhìn vào Diệp Thành, hiển nhiên hắn đã nhận ra anh chính là chồng chưa cưới của Bạch Tiểu Huyên, ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích và uy hiếp, cứ như đang tuyên bố với Diệp Thành rằng Bạch Tiểu Huyên là người phụ nữ của hắn, Diệp Thành hoàn toàn không để ý đến hắn mà đi thẳng vào đại sảnh bên trong. Chào hỏi với một người đàn ông trung niên trông vô cùng uy nghiêm, chú Bạch, cháu tới rồi, người này chính là bố của Bạch Tiểu Huyên, Bạch Thư Hòa, khiếp trước, mới ban đầu thái độ của Bạch Thư Hòa đối với anh cũng khá tốt, tuy sau này cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới sự xa suốt của anh, nhưng ông ta là bạn thân giao với bố anh, nể mặt bố nên Diệp Thành vẫn phải khách sáo với ông ta, được, được, tới là tốt rồi, Bạch Thư Hòa nghe vậy thì bật cười. Ông ta nhìn Diệp Thành với ánh mắt chiều mến, ít nhất là giai đoạn trước mắt, ông ta vẫn có hảo cảm với cậu con rể tương lai này, chương bảy, anh Diệp tha mạng, thái độ của Bạch Thư Hòa đối với Diệp Thành không tệ, nhưng vợ ông ta là mẹ của Bạch Tiểu Huyên, bà Tất Tịnh Hồng lại có thái độ lúc này lúc khác với Diệp Thành. Tất Tịnh Hồng rất bất mãn với Diệp Thành, nhiều lần muốn hủy hôn ước, nhưng mà vì Bạch Thư Hòa kiên trì nên bà ta cũng không thực hiện được bà ta biết được lý việt trạch đang theo đuổi con gái mình cũng một lòng muốn con rể là rể kim quy nhưng nếu hôn ước với diệp thành không bị hủy bỏ thì làm sao có thể thuận lợi mà có con rể là rể kim quy được chứ bà tất tịnh hồng nhìn diệp thành với vẻ mặt chán ghét không kìm được mà cười nhạt diệp thành à gia đình cậu bây giờ như thế nào rồi bố cậu có làm ăn được không vậy diệp thành thản nhiên trả lời việc làm ăn của bố cháu cũng chỉ vừa đủ sống thôi tất tịnh hồng hừ lạnh không đoán cũng biết vậy rồi hai cha con mấy người đúng là kiểu mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng tịnh hồng bà ăn nói kiểu gì vậy bạch thư hòa giận dữ nói diệp thành là con rể tương lai của gia đình chúng ta bà lấy đầu ra cái thái độ đó vậy ha ha, tất tịnh hồng cười lạnh bà ta nói ông nhận cậu ta là con rể tương lai của nhà mình tôi không nhận đấy tôi không muốn con gái mình lại gả cho thứ đồ bỏ đi như vậy nói xong bà ta nhìn diệp thành Kinh Thường nói, Diệp Thành, nếu cậu biết thân biết phận thì rời xa con gái tôi xa một chút, sao cậu xứng với con bé được? Lúc này, Lý Việt Trạch đưa Bạch Tiểu Huyên tới, hắn cười nói với Tất Tịnh Hồng. Cô Tất, sắc mặt của cô gần đây tốt hơn nhiều rồi. Vậy à? Tất Tịnh Hồng cười khà khà nói, may mà có bộ mỹ phẩm la mơ mà con tặng, bộ mỹ phẩm đó con tốn bao nhiêu tiền đấy? Nói thật, hiệu quả thật sự rất tốt. Lý Việt Trạch cười nói đây đều là chuyện nhỏ, là chuyện con nên làm thôi mà. vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra một tấm thẻ thành viên, nói: cô tất, đây là thẻ mua sắm của trung tâm thương mại Tân Thiên Địa. trong thẻ có một trăm tệ. nếu cô có thời gian, đến đó xem thử quần áo và túi sách, ở đó mới mở thêm cửa hàng của thương hiệu Chanel. cháu nghĩ là thương hiệu này rất hợp với khí chất của cô đó. khi tất tịnh hồng nghe thấy điều này thì khóe miệng của ba ta chắc nhếch lên sau tai luôn quá. Lý Việt Trạch mỗi lần chi tiền thì thật sự quá hào phóng, một lần chi ra tận 100.000 tệ, bản thân bà tất luôn muốn mua một chiếc túi chăn nở, nhưng một chiếc túi cũng có giá tầm 20, 30.000 tệ rồi, bà ta luôn xót tiền, lần này vừa hay có tấm thẻ này, bản thân có thể tự mua ba chiếc túi chăn nở cũng được nữa, đến lúc đó bà ta còn không khiến cho đám bạn của mình ngưỡng mộ chết à, bọn họ đều dùng hàng phết. Mua một chiếc túi LV mà đã đứng trước mặt mình mà đã khoe khoang rồi, xem lần này mua túi chan để đánh mặt họ mới được. Nghĩ đến đây, tất tịnh hồng phấn khởi nhận tấm thẻ, vui vẻ khen ngợi. Ôi à, viện trạch, cháu thật sự là một chàng trai tốt mà có thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy được. Nếu tiểu huyên nhà cô mà có thể gà cho cháu thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Bạch Thư Hòa ngay lập tức buộc miệng nói, bà đang nói nhảm gì vậy? làm sao có thể nhận món quà đắt tiền như vậy từ cậu Lý nhà người ta được? Mau trả lại đi! Tất Tịnh Hồng trừng mắt chồng nói: đây là món quà Việt Trạch tặng tôi. Liên quan gì ông hà, bà? Bạch Thư Hòa nhất thời không biết làm sao cả. Lúc này, Lý Việt Trạch mỉm cười nói: chú Bạch đừng giận, đây chỉ là một chút tấm lòng của cháu mà thôi. Đang nói thì Lý Cẩm Vi và Trần Phong đội mũ lưỡi chai bước vào. Diệp Thành cố ý cho Trần Phong cơ hội để mình có thể chơi đùa tên này thêm một chút, vì thế Trần Phong bị phỏng không nghiêm trọng, bác sĩ xử lý một chút, thì sẽ để cậu về nhà nghỉ ngơi. Trần Phong đang bực tức trong lòng, vốn dĩ không muốn qua đây, nhưng mà nghĩ đến việc mình đồng ý với anh trai của Lý Cẩm Vi là Lý Việt Trạch là qua đây giúp hắn xử chồng chưa cưới của Bạch Tiểu Huyền, vì vậy cũng không thể thất hứa nên đã mua một chiếc mũ lưỡi chai để che đi cái đầu hói của mình, nhịn đau mà qua đây. Tuy nhiên khi nghĩ rằng đã mất toan hơn ba triệu nhân dân tệ và nợ hơn hai triệu nhân dân tệ tiền hàng trần phong chán nản muốn đập đầu vào tường khi nhìn thấy trần phong đến lý việt trạch có chút khó hiểu sao tên này trông nhách nhác dữ vậy có điều nghĩ đến kế hoạch trước đó của mình hắn vội vàng nói với diệp thành anh diệp bên đó còn có rất nhiều bạn bè và bạn học của tiểu huyên chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng được không diệp thành cười nhẹ được thôi bạch tiểu huyên cũng gật đầu Nói với Diệp Thành, vậy đi thôi, tôi giới thiệu cho anh, theo bạch Tiểu Huyên đi đến bên kia đại sành, lập tức một vài người vây quanh, tựa như họ đã đợi sẵn, trời ạ, Tiểu Huyên, nói thế nào thì cậu cũng là hoa khôi của trường chúng ta, sao có thể tìm một tên nghèo kiết xác như vậy, nhìn thấy hai người đi tới, một người phụ nữ trang điểm đậm đột nhiên kêu lên, bạn trai cậu không sánh bằng với cậu Lý đây thì cũng đành thôi vậy, còn tệ hơn bạn trai của tớ nữa. Giọng cô ta quá phóng đại nên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lúc này Lý Cẩm Vi cũng bước tới gần mọi người. Lập tức lớn tiếng trả lời. uyển Doanh, đừng nói to như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng người khác thì không hay đâu. Mặc dù người này xấu xí, không có tiền bạc, thậm chí không có việc làm. Nhưng có một trái tim chân thành đó nha. Ngày nào gọi điện thoại cho Tiểu Huyên, thật khiến người ta buồn nôn. Khổng uyển Doanh bĩu môi coi thường nói. Sì. Thật lòng có ăn được không? Đương nhiên phải tìm một người vừa giàu vừa đẹp trai mới đúng. Nếu không thì đi ra ngoài mất mặt lắm. Tôi không hiểu sao Tiểu Huyên lại bỏ qua cậu lý đẹp trai như vậy, rồi lại chịu uất ức để ở bên một tên quê mùa vậy. Hai người bọn họ không kiên nể gì cả mà nói qua nói lại, nói rõ ra là đang công khai xúc phạm người khác. Diệp Thành nhướng mày, vừa định nói thì bên cạnh lại có một giọng nam truyền tới. Hai người đừng có mà chua ngoa cay nghiệt như vậy nữa. Ảnh hưởng đến mọi người tham gia yến tiệc thì không hay đâu, người mở miệng là một người đàn ông mạnh mẽ, anh ta trách mắng hai người phụ nữ, sau đó quay sang Diệp Trần nói, He he, anh bạn này đừng tức giận, hai người bọn họ trước giờ đánh đá chút thôi, nhưng kỳ thực cũng chẳng có ác ý gì đâu, đúng rồi, tôi là Vương Quang Diệu, là bạn trai của Uyển Doanh, lần đầu gặp xin chỉ giáo nhiều hơn, vừa nói chuyện anh ấy vừa đưa tay ra, Diệp Thành nhướng mày, trong lòng lại cười nhạt. Anh còn nhớ kiếp trước bản thân mình vừa bị hại không thể ngẩng đầu lên được, chợt thấy có một người hòa giải xoa dịu giúp bản thân, anh không khỏi cảm kích và bắt tay người kia mà không cần suy nghĩ nhiều. Kết quả, không ngờ rằng tên này sức tay rất mạnh, hắn trực tiếp bóp nát xương tay anh, anh kêu đau thảm thiết tại chỗ, nước mũi chảy ròng ròng, còn quy xuống cầu xin đối phương tha cho, lúc đó không chỉ khiến cho mọi người ở đó cười ồ lên còn khiến cho Bạch Thư Hòa cảm thấy bản thân yếu đuối vô dụng, trực tiếp dẫn đến bi kịch sau đó. Nhưng bây giờ, khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, đưa tay về phía Vương Quảng Diệu, nhìn thấy tay của hai người càng ngày càng gần, Lý Cẩm Vi không khỏi phấn khích trợn mắt lên. Đứa nhỏ này đúng là ngớ ngẩn, sức tay của Vương Quang Diệu đến cả vệ sĩ của nhà họ Lý còn không chịu nổi. Tên này chết chắc rồi, Vương Quang Diệu cũng cười lạnh trong lòng, mạnh mẽ ra tay sẵn sàng dạy cho tên nhóc không biết sống chết này một bài học, nhưng vừa nắm được, Vương Quang Diệu lập tức dùng toàn bộ sức lực nắm chặt tay Diệp Thành mấy giây rồi kinh ngạc phát hiện Diệp Thành tay cứng như đá, trên mặt lộ ra nụ cười diễu cợt chưa từng biến mất. Vương Quang Diệu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trên trán, nhưng giờ gã nhận ra thì đã quá muộn. Đột nhiên, một sức mạnh cực lớn từ trong lòng bàn tay của đối phương từng chút một truyền tới vương quang diệu muốn chống lại nhưng phát hiện sức mạnh này quá lớn đừng nói là dùng một tay cho dù là gã dùng cả hai tay thì cũng hoàn toàn không thể thoát ra được sức mạnh này lại trôi qua vài giây vương quang diệu đã chảy mồ hôi nhễ nhại mặt đỏ bừng thậm chí không còn sức để nói một số người khác cũng đã phát hiện ra rằng tình hình không ổn tại sao trông vương quang diệu có vẻ chịu đựng được nữa thế khuôn mặt của khổng uyển doanh tái đi vì sợ hãi vội vàng bước tới và lo lắng hỏi Quang Diệu, anh bị sao vậy, anh không sao chứ, Vương Quang Diệu đau như kim châm mối sát, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thành, cầu xin thương xót, anh Diệp tha mạng, anh Diệp tha mạng, là tôi sai rồi, xin anh đừng chấp vặt với người kém hiểu biết mà, chương 8, kẻ đê tiện át sẽ gặp báo ứng, Lý Việt Trạch khiếp sợ vô cùng, mẹ kiếp, Vương Quang Diệu không làm gì được hắn ta sao, xem ra người này cũng có chút bản lĩnh đấy, vì vậy, Hắn lập tức lên tiếng, anh bạn, quang diệu có lòng tốt giảng hòa cho anh, mà anh lại lấy oán trả ơn là không nên đâu, mau thả anh ta ra, trong lời nói của hắn ẩn chứa thứ uy nghiêm vô hình. Sau khi nghe, những người chung quanh đều gật đầu, thầm nghĩ cậu cả nhà họ lý đúng là phi phàm, khí thế bức người, Diệp Thành cũng ngẩng đầu lên, trên gương mặt là biểu cảm thản nhiên cùng với một nụ cười hờ hững nói, nếu tôi không thả, anh làm gì được tôi lời này vừa được thốt ra mấy người đang bàng quang đứng xem cũng xì dầm bàn tán thằng nhóc này là ai sao ngông nghênh dữ vậy rõ ràng cậu ta không thèm nể mặt cậu lý luôn có lẽ là đồ nhà quê nào đó từ nông thôn mới lên không biết thế lực của nhà họ lý nên mới dám mạnh miệng như vậy chắc rồi nhìn bộ đồ hàng chợ của cậu ta kia không biết làm sao mà chui vào đây được nhưng trước khi lý việt trạch mở miệng bạch tiểu huyên cũng tiến lên một bước diệp thành Đừng cứng đầu cứng cổ như vậy, để bố tôi biết thì không tốt cho ai đâu, Diệp Thành cười lạnh một tiếng, sao, anh ta chủ động khiêu khích, sao tôi phải thà cho anh ta, nói xong, Diệp Thành lại tăng thêm lực tay, a, tay vương quang diệu vang lên tiếng xương răng rắc, âm thanh gãy vỡ liên tục vang lên, vương quang diệu đau tới mức quỳ trên mặt đất, khóc lóc xin thà, tôi sai rồi anh Diệp, tôi sai rồi, là tôi có mắt không trọng. Xin anh tha cho tôi một lần, Diệp Thành cười lạnh, lớn tiếng chửi mình là thằng đần độn đi, nói ba lần, nếu tôi thấy hài lòng rồi sẽ tha cho anh, Vương Quang Diệu đau đớn khóc giống, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát, vì vậy luôn miệng nói, tôi là đồ đần độn, tôi là đồ đần độn, tôi là đồ đần độn, không ít người ở hiện trường cười vang, Diệp Thành lại cười lạnh, buông tay Vương Quang Diệu ra, đối phương vội lùi ra sau vài bước, không dám nói thêm với Diệp Thành một chữ nào lý việt trạch lạnh nhạt nói diệp thành hôm nay tôi nể mặt tiểu huyên không chấp nhận với anh nhưng đợi sau khi rời khỏi khách sạn huy hoàng tôi sẽ cho anh biết việc đắc tội với tầng lớp xã hội thượng lưu là sai lầm cỡ nào trần phong đội mũ lưỡi trai nói trên vào dám khiêu khích cả anh lý đúng là tự tìm đường chết anh ta cho rằng sức mình mạnh hơn chút là có thể ngông cuồng à nhà họ lý muốn xử anh ta thì có đủ cách khiến anh ta không sống nổi lý cẩm vi cười lạnh liên tục Diệp Thành, giờ anh mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, có lẽ còn có thể giữ lại cái mạng chó đó, Diệp Thành chỉ bĩu môi khinh thường, dùng ánh mắt treo ngươi như đang xem một trò hề nhìn lại Trần Phong, chiếc Mercedes-Benz và tóc của anh đều bị đốt sạch rồi, không mau nghĩ cách đi, còn đắc ý ở đây nữa à, mày, Trần Phong nắm mu lưỡi chai, một miệng nói ra, Diệp Thành, mày đừng quá kiêu ngạo, Diệp Thành lại cười lạnh, nhìn Lý Cẩm Vi nói. Lý Cẩm Vi, nói năng ti tiện là phải trả giá đắt lắm đấy, cô có biết không? Lý Cẩm Vi tức giận hết, anh dám mắng tôi, vừa nói xong, cô à cảm giác được miệng và mũi của mình bị méo xệch sang một bên, trong mắt cũng trệt hẳn sang một hướng, người ở đó đều há hốc mồm, bạch tiểu huyên thẳng thốt kêu lên, trời ơi Cẩm Vi, miệng, sao miệng và mũi của em lệch sang một bên, trong mắt của em nữa, vốn dĩ Lý Cẩm Vi đang trẻ trung xinh đẹp. Đột nhiên biến thành một kẻ quái dị miệng mũi méo mó, ngay cả Lý Việt Trạch cũng ngạc nhiên, bật thốt lên, em gái, mặt của em, Lý Cẩm Vi vuốt mặt mũi của mình, hét thàm, á, mặt em sao thế này, nói xong, cô ả vô thức chạy về phía WC, Bạch Tiểu Huyên vội nói, em đi xem em ấy, hai người nhanh chóng chạy mất, Trần Phong Hoàng hốt không yên, cậu Lý, hình như mặt của Cẩm Vi bị liệt, Lý Việt Trạch càng thêm kinh ngạc sao đột nhiên bị liệt mặt khóe môi diệp thành cong lên thành nụ cười tàn nhẫn sao mặt lý cẩm vi bị liệt ả tất nhiên là do anh tặng cho đấy không phải cô ả coi sắc đẹp như mạng sống sao vậy thì cứ để cô ả biến thành kẻ quái dị đi vì thế diệp thành đã dùng một tia linh khí thay đổi hệ thống thần kinh trên mặt cô ả khi mặt cô ả liệt tới mức này thì dù có phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt cũng không thể hồi phục như bình thường lúc này lý cẩm vi hợp tốc chạy tới vkc Nhìn vào trong gương, vừa thấy hình ảnh của chính mình, cô à suýt ngất, cô ta trong gương quả thực cực kỳ xấu, chuyện gì thế này, chuyện gì đây, Lý Cẩm Vi phát điên, ôm đầu khóc thét, kẻ quái thai này là ai, đó không phải là tôi, không phải tôi, Bạch Tiểu Huyên vội tới bên cạnh khuyên nhủ, Cẩm Vi, em đừng lo, lát nữa chúng ta tới bệnh viện khám thử, xem là bị gì được không, lát nữa, Lý Cẩm Vi tức giận quát to. Ai thèm lát nữa với chị, tôi muốn đi ngay bây giờ, nói xong, cô ả chạy như điên ra ngoài, vừa ra khỏi WC, Lý Cẩm Vi đột nhiên đụng vào ngực một người đàn ông mới bước ra từ WC nam bên cạnh, vì gương mặt bị hủy hoại, đang cực kỳ tức giận, vừa há miệng là cô ả đã mắng ầm lên, mắt mũi để trên trời à tên khốn, đối phương là một người đàn ông mặt mũi hung tợn đầy sẹo, vừa bị người ta đụng trúng, trong lòng đã rất khó chịu. Không ngờ đối phương lại còn mắng mình là tên khốn, gã ta lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, có bao giờ phải chịu ớt ức thế này, nhìn cô gái kia, lửa giận bùng lên trong lòng mặt sẹo, gã ta túm lấy cổ áo Lý Cẩm Vi, tát mạnh một cái lên mặt đối phương, Bút, Lý Cẩm Vi hoa mắt chóng mặt, lỗ mũi chảy máu, mặt sẹo còn chưa hết giận, lại cho thêm một cái nữa, miệng còn hung dữ mắng, mẹ kiếp đồ xấu xí. Vẻ ngoài dị dạng thế này còn dám ra ngoài làm người ta chết khiếp à, mẹ nó, ông đây đánh chết mày, con xấu xí, hai cái tát vào mặt, Lý Cẩm Vi sắp ngất xỉu rồi, mặt sẹo ném Lý Cẩm Vi xuống đất, mà vẫn không quên phun một cục đờm lên mặt đối phương, miệng không ngừng mắng, gặp quỷ giữa ban ngày mà, đúng là xui xẻo, đồ xấu xí, sau này còn để tao gặp mày lần nữa thì thấy lần nào, tao xử lần đó đấy, từ nhỏ tới lớn. Lý Cẩm Vi đã từng bị đánh bao giờ đâu, lúc này đột nhiên bị đánh đập thê thảm như vậy, sao cô ả chịu nổi chứ? Vì thế Lý Cẩm Vi chật vật đứng lên, la hét, anh, anh ơi, có người đánh em. Lý Việt Trạch nghe thấy thì vội vàng chạy tới WC, đám người Trần Phong cũng chạy theo sau, Diệp Thành cũng đi theo, anh muốn xem thử chuyện gì xảy ra. Tới nơi thì mới thấy, Lý Cẩm Vi đã bị đánh xương to như đầu heo. Lý Cẩm Vi khóc thét, anh ơi vừa rồi có tên khốn đánh em còn nhổ nước bọt vào mặt em nữa anh phải báo thù cho em lý việt trạch nghe thấy thế thì tức giận mẹ kiếp ở địa bàn của nhà mình mà còn có kẻ dám đánh em gái mình chán sống rồi sao vì vậy hắn hỏi dồn đứa nào ở đâu nói cho anh biết anh đi giết nó lý cẩm vi chỉ vào phòng bao tám trăm tám mươi tám cách đó không xa ngay trong phòng tám trăm tám mươi tám được lý việt trạch nghiến răng nghiến lợi nói Hôm nay, dù là ông trời, anh cũng giết nó, vừa dứt lời, hắn dẫn một đám người ở Mỹ đi tới cửa phòng số 888, vung tay lên đập cửa, mẹ nó, mở cửa ra cho ông mày, rất nhanh, cửa phòng bị ở ra, một người mặt mũi đầy sẹo rất hung hăng đi ra, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Lý Việt Trạch lạnh lùng hỏi, mày là đứa đánh em gái tao phải không? Mặt sẹo sửng suốt một chút rồi cười lạnh, trầm giọng đáp. Là con nhỏ xấu xí kia phải không? Ông mày không đánh chết là đã tốt tính lắm rồi đấy. Nam đấm Lý Việt Trạch siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Mẹ mày, mày muốn chết à? Vừa dứt lời, hắn lại hô một tiếng, đánh nó. Tuy một tay của Vương Quang Diệu đã bị gãy nhưng dù gì gã cũng là quán quân Tây Côn Đô của tỉnh. Hơn nữa gã là tay sai của Lý Việt Trạch nên giờ cũng nôn nóng muốn tiến lên đấu võ. Nhưng vài động tác kỹ thuật kia chỉ đẹp mắt chỉ sao so được với kẻ tàn nhẫn liếm máu trên lưỡi dao như mặt sẹo, sau vài cú thì gã đã ngã ra đất, chút ngón vo ấy mà cũng dám gáy to à, mặt sẹo cười lạnh, đá mạnh vào đầu vương quang diệu, gã ta sách Lý Việt Trạch như đang nắm một con gà con, gã ta nhe răng cười, nhóc con, giờ tới lượt mày, Lý Việt Trạch mới vênh váo khi nãy bắt đầu hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói, không, không phải, đại ca. Tôi chỉ nói giỡn thôi, tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi, mặt sẹo không để ý tới mấy lời này, nắm ngón tay Lý Việt Trạch, bắt đầu dùng sức, giỡn à, ông mày cũng đang đùa giỡn với mày đây, a à, à. Bỏ qua ra thế, Lý Việt Trạch là người thường, hắn đâu thể nào chịu nổi lực mạnh như thế nên hét thảm, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra, trông vô cùng nhếch nhác, hắn vội vàng lôi ra thế ra nói, buột miệng, anh bạn. Có gì từ từ nói, khách sạn Huy Hoàng là tài sản của nhà họ Lý chúng tôi, anh làm vậy có hơi quá đáng thì phải, nhà họ Lý của họ cũng có chút danh tiếng ở Hải Thành, chỉ cần báo tên, không nhiều thì ít, thế nào cũng sẽ có người sẽ nể mặt họ, mặt sẹo trừng to mắt như mắt trâu. Kinh miệt nói, cho dù cái khách sạn rách nát này do nhà mày mở thì sao, đừng nói đây chỉ là một khách sạn năm sao dù là ông chủ khách sạn bảy sao thấy ông mày thì cũng phải gọi một tiếng anh sẹo đấy anh sẹo lý việt trạch hít mạnh một hơi anh là trợ thủ đắc lực của hồng ngũ gia anh sẹo sao người ở đó cũng sợ ngây người nói vậy thì người ngồi giữa phòng bao chẳng phải là hồng ngũ gia đầu sỏ nổi tiếng cửa thế giới ngầm hải thành nổi tiếng à ngay tức khắc mọi người đều lùi ra sau một nhân vật lớn như vậy không phải người họ có thể chọc dù là đứng hóng hớt lỡ đâu bị liên lụy thì hết vui Lý Việt trạch đâm phải thì phải theo lao, hắn không thể không cắn răng cười làm lành, anh, anh khoan dung độ lượng, dù chỉ là nể mặt bố tôi là lý hạo, mong anh bỏ qua cho mấy đứa nhóc trẻ người non dạ như chúng tôi, mặt sẹo bên này cười lạnh một tiếng, không nói gì, một giọng nói lại vang lên trong phòng, nể mặt bố của cậu, ông ta lại là thứ gì, dám bảo tôi nể mặt ông ta, dù tôi chịu nể thì cậu cũng nên hỏi xem ông ta có dám nhận hay không, chương 9. Hồng ngũ ra, cùng với giọng nói trầm thấp mà đầy khí phách kia, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, trên gương mặt tuy chưa xuất hiện nếp nhan nào nhưng vẫn uy nghiêm, là khí thế mà Lý Việt Trạch không thể sánh bằng. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào lão ta, sợ mình sẽ bị đối phương nhìn thấy, dù sao đây cũng là người đứng đầu giới ngầm ở hải thành là người có vị trí mà những đám tinh anh này chỉ có thể ngẩng đầu lên hâm mộ suốt cả đời này thôi. Lý Việt Trạch càng không dám thở mạnh, mồ hôi chảy đầy đầu, cố gắng giải thích. Ngũ Ngũ ra, mọi việc chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi khi không khí trở nặng nề, Hồng Ngũ ra liếc một vòng rồi đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói: Ha ha ha, đừng căng thẳng như vậy chứ anh bạn trẻ. Mặt sẹo, chú mày hung dữ quá đó. Tới đây xin lỗi mấy người bạn trẻ này đi. vâng, đại ca, mặt sẹo vừa rồi còn hung hăng lập tức nở một nụ cười hượng gạo hiền lành với mấy người, còn gật đầu với họ. nhưng hồng ngũ gia lại cong môi, ánh mắt liếc qua mấy cô gái bạch tiểu huyền. với thủ đoạn của mình, nếu hồng ngũ gia muốn dạy dỗ mấy cậu ấm cô chiêu được nuôi trong nhà kính này thì đúng là quá đơn giản. nhưng hôm nay lão ta muốn chơi trò mới. vì thế hồng ngũ gia lên tiếng. Dù sao cũng do mấy cô cậu khiến tôi mất vui, vậy để cô gái này đến uống với tôi ly rượu, nói câu xin lỗi là không sao hết. Nên vậy, nên vậy, mấy người Lý Việt Trạch còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn có cảm giác mình gặp may mắn, có cơ hội làm quen với Hồng Ngũ ra nhờ vào Bạch Tiểu Huyền. Nhưng khi mấy người này đang hân hoan đi vào phòng bao, Diệp Thành cũng hờ hững nói với Bạch Tiểu Huyền, nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không vào đâu. Tu vi của Diệp Thành lúc này đã đạt đến đỉnh cao của Trúc Cơ. Thậm chí nhiều người tu chân cảnh giới tu thể chưa chắc là đối thủ của anh. Tất nhiên Diệp Thành cũng có thể cảm nhận được tình hình bên trong phòng riêng. Khi dùng thần thức tìm hiểu bên trong, anh phát hiện trong đó còn có một cô gái đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng quần áo của cô gái này vẫn còn đầy đủ. Xem ra Hồng Ngũ Gia còn chưa kịp đụng người ta. Đám người kia vô tình phá hỏng chuyện tốt của Hồng Ngũ Gia, Làm sao có kết cục tốt đẹp được. Diệp Thành không hề để ý tới sự sống chết của Bạch Tiểu Huyên nhưng anh không muốn người khác quấy dày kế hoạch báo thù của mình. Bạch Tiểu Huyên cũng thoáng thấy do dự, linh cảm phụ nữ mách bảo cô ta rằng tốt nhất mình không nên vào phòng riêng của người đàn ông lại nhưng khát vọng và mưu cầu quyền thế lại khiến cô ta nóng lòng muốn thử xem sao. Dù sao uống rượu với hồng ngũ ra là việc mà bao nhiêu người tha thiết mong ước. Bạch Tiểu Huyên thở dài một hơi, không hề quay đầu mà đi thẳng vào trong phòng bao, Diệp Thành nhìn theo bóng lưng đối phương nhíu mày nghĩ bản thân muốn chết thì đành thôi nhưng khi anh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhíu mày biểu cảm khó tin xuất hiện trên mặt anh cảm giác mới truyền ra từ trong phòng chẳng lẽ là linh hồn thiên hồ bên kia khi mấy người trẻ bước vào phòng bao cuối cùng họ cũng phát hiện điều bất thường nhưng lúc này mặt sẹo đã khóa cửa với nụ cười gian xảo trên mặt họ càng hoảng sợ khi phát hiện bên trong phòng còn có mười mấy người đàn ông lực lưỡng mấy người lý việt trạch thật sự luống cuống Lý Việt Trạch lắp bắc nói: Ngũ Ngũ gia, ngài đang đùa gì vậy? Đùa gì à? Lúc này Trông Hồng Ngũ gia không hề vui vẻ. Lão ta quát lớn: Anh em của tao hao tâm phí sức mang con nhỏ này tới cho tao hưởng dụng, thế mà lại bị mấy đứa quỷ chúng mày phá hỏng tâm trạng. Chúng mày nói xem nên đền bù tổn thất cho tao thế nào đây? Lý Việt Trạch sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chỉ có thể dùng vẻ mặt như sắp khóc mà nói: Ngũ gia, chúng tôi còn nhỏ không biết điều. Ngài, ngài tha cho chúng tôi đi, Trần Phong càng không chịu đựng nổi, sợ tới mức ngã nhào ra đất, khóc thét, ngũ, ngũ ra, tôi biết sai rồi, xin ngài khoan dung đại lượng, cứ coi tôi như cú dám đi, tha cho tôi đi, tha cho mày hả, được thôi, mặt sẹo ngồi cạnh cười nói, ông không chỉ thích người đẹp mà còn thích mấy cậu trai non tơ, chi bằng mày dân mông để ông mày chơi một đêm, ông sẽ để mày biến. Trần Phong sợ tới mức không dám nói thêm lời nào, Lý Cẩm Vi ở bên cạnh run dày, gương mặt nhỏ tái nhợt, vừa rồi cô ả còn muốn đi vào để trả thù, bây giờ chỉ có thể trốn ở trong góc run lầy bẩy, hồng ngũ ra cười hành hệt với mặt sẹo, đồng thời còn ngoắc tay với Bạch Tiểu Huyên, em gái, uống với anh một ly nào, Bạch Tiểu Huyên sợ tới mức lùi ra sau vài bước, quay đầu nhìn về phía Lý Việt Trạch bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng hắn không dám ngẩng đầu. Càng không dám ho hé câu nào chứ đừng nói đứng chắn trước mặt cô ta, hồng ngũ gia cười nói, cô nhóc, đừng sợ, hôm nay tôi thịt em là cái chắc rồi, bạch tiểu huyên vội nói, ông đừng tới đây, nếu không tôi sẽ la lên đó, đối phương lại cười, phòng bao này cách âm tốt lắm, dù chuyện gì xảy ra trong này thì người ngoài cũng không nghe được đâu, và lại, dù em có la hét kêu cứu thì cả hải thành này cũng không ai dám làm hồng ngũ gia này cụt hướng đâu. Lời này nói ra vô cùng phách lối càng khiến mấy người Bạch Tiểu Huyên lập tức rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không biết tên quỷ hèn nhát Diệp Thành kia có cầu cứu ai không, thấy không ai đứng ra bảo vệ mình, cơ thể Bạch Tiểu Huyên bắt đầu run rẩy nhưng ngay lúc này, phía sau lưng cô ta vang lên một âm thanh lớn vang lên, cửa phòng bao vô cùng vững chắc đã bị người đá văng, là Diệp Thành, nhóc con, cậu là ai, giọng hồng ngũ ra trầm xuống trên mặt không hề thể hiện ra sự tức giận nhưng mặt sẹo hiểu biết lão ta nên biết đây là dấu hiệu hồng ngũ gia cực kỳ tức giận ngay lập tức một đám đàn ông vạm vỡ bắt đầu sắn tay áo lên mắng chửi diệp thành chuẩn bị ra tay với anh bất cứ lúc nào diệp thành phá cửa để vào là đã không hề coi đám người này ra gì anh lạnh nhạt nói với hồng ngũ gia tôi là ai à tôi là người mà ông không nên trêu chọc người mà tôi không nên trêu chọc mấy lời bậy bạ này khiến hồng ngũ gia thoáng sửng sốt cho rằng tai mình nghễnh ngãng sau khi hiểu mấy lời này lão ta không khỏi giận quá mà bật cười phun ra mấy chữ mặt sẹo đánh nó tản phế cho tao mặt mẹo nhận lệnh nở nụ cười rồi cú đấm như nồi đất lớn đánh về phía diệp thành nếu đã nhận được mệnh lệnh của đại ca tay sai tuyệt đối không hề nương tay vương quang diệu trốn ở một bên nhìn lên một cái sắc mặt lập tức trắng nhách như tờ giấy so với mặt sẹo tây côn đô của gã đúng là múa rìu qua mắt thợ Gã nhỏ giọng nói với mấy người bạn chung quanh, đây là môn võ thiết tuyến quyền trong truyền thuyết. Sau khi luyện thành thì một cú đấm có thể đánh nát đá hoa cương dày 5cm. Diệp Thành chết chắc rồi. Bạch Tiểu Huyên không khỏi run lên. Cô ta chỉ muốn vứt bỏ Diệp Thành, không muốn lấy mạng anh. Ngược lại, trên mắt đám trần phong lại lộ ra sự hả hề. Họ đang nôn nóng chờ mong cảnh tượng kia. Mọi người ở đó đều nhìn Diệp Thành như đang nhìn người chết thì Diệp Thành bỗng nhiên cử động. Bùm. Nám đấm của mặt sẹo đã bị Diệp Thành đỡ được, khóe môi cong lên, anh nở nu cười tàn nhẫn, đối phó với một tiên đế mà người này định dùng võ nghệ của Trần Tục sao, điều này, không thể nào, mặt sẹo cắn răng, cố gắng dùng sức rút tay về, rồi gã ta bỗng phát hiện tay mình như đang bị một cây kìm kẹp chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút, nhưng dù sao mặt sẹo cũng là người từng lăn lộn trong thế giới ngầm, gã ta không phải là gối theo hoa như vương quang diệu khi thấy tay phải bị ghìm chặt hai mắt trừng lên như mắt trâu tay trái của gã ta rút một con dao găm bên hông ra đâm mạnh tới trước a có cô gái nào đó không nhịn được mà hét lớn nhưng trong mắt trần phong và lý việt trạch lại hiện lên tia sáng hương phấn nhưng rất nhanh sự hương phấn này biến thành ngạc nhiên diệp thành không hề để tâm tay vươn ra gần như chỉ dùng hai ngón tay đã đỡ lấy lưỡi dao găm sắc bén tất cả đều sợ tới ngẩn người thầm nghĩ trong lòng Chẳng lẽ Diệp Thành này là cao thủ võ thuật, bọn mày còn đứng được ra đó làm gì? Xông lên cho tao." Mặt Sẹo bị áp chế nãy giờ quát to, đồng thời cúi đầu, đập mạnh đầu về phía Diệp Thành. Đây là tuyệt chiêu mà Mặt Sẹo giấu tới giờ, Thiết Đầu Công. Năm đó đánh nhau tới mức sống chết trong giới, gã ta đã dùng chiêu này để đánh lén, giết chết không biết bao nhiêu người, đáng chết. Thấy đối phương ra tay tàn độc như vậy, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, nếu không nể nang Anh vươn một ngón tay điểm vào ấn đường của mặt sẹo, thằng nhóc đúng là tự tìm đường chết. Vương Quang Diệu không khỏi thốt lên một tiếng. Đầu là nơi có xương cứng nhất của con người, thiết đầu công của mặt sẹo cũng rất nổi tiếng. Thế mà người này lại ỉ vào chút sức lực mà dám dùng một ngón tay ra đỡ. Theo ý gã, sau chiêu này của mặt sẹo chỉ sợ tay của Diệp Thành cũng bị đâm nát. Nhưng bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Từng giọt máu chảy xuống từ ấn đường mặt sẹo, đôi mắt như mắt trâu trừng lớn dường như đang cố gắng há mồm nói gì đó nhưng cười cùng lại không phát ra một tiếng nào, yếu ớt ngã ra đất, mặt sẹo, lần này, hồng ngũ gia thật sự kinh ngạc, mặt sẹo là chiến tướng hàng đầu dưới tay lão ta, từng bao nhiêu lần lên núi thay xuống biển máu nhưng hôm nay lại bại trong tay một thằng quát sao, vội vất tay bảo mấy tên tay sai khiêng mặt sẹo xuống, hồng ngũ gia chỉ vào diệp thành, lớn tiếng quát, lên hết cho tao, 10 người đàn ông đồng loạt lao lên. Đây đều là người cao hơn 2 mét, nặng hơn 100 kg, nhưng sau mấy phút đồng hồ, tất cả đều ngã ra đất, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Mấy người Lý Việt Trạch đã sợ ngây người, rốt cuộc Diệp Thành này là thần thánh phương nào, sao đột nhiên đánh đấm giỏi đến vậy? Vương Quang Diệu càng thêm khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu khi nãy mình cũng trở mặt với đối phương thì với bản lĩnh của Diệp Thành, mình chắc chắn sẽ chết nhanh như chớp mắt. Đánh ngã hết mọi người một lượt, Diệp Thành không hề mệt mỏi, đi thẳng tới trước mặt hồng ngũ ra, thản nhiên nói, bây giờ, ông đã biết tôi là người nào chưa, nói rồi anh lại nhìn hồng ngũ ra, tuy bên cạnh không còn ai nhưng lão ta vẫn giữ khí chất kiêu hùng, ngồi một cách vững chãi trên sofa, bình tĩnh nói, ha ha, thanh niên nóng tính là chuyện tốt, nhưng nóng này quá thì không biết trời cao đất dày. Thời đại này đã không còn là lúc khoe khoang sự dũng mãnh của kẻ lỗ mãng nữa, mà phải để ý tới địa vị và quan hệ, thế lực của hồng mô này ở Hải Thành khủng khiếp đến mức nào. Hôm nay cậu dám đụng tới một đầu ngón tay của tôi thì ngày mai tôi bắt cậu đền bù đến khi táng ra bại sản, dù làm cậu phải ở tù trung thân thì cũng chỉ đơn giản như một cái phất tay mà thôi, bây giờ cậu chọc phải tai họa ngập trời, chỉ cần một câu của tôi thôi, không chỉ cậu. Sau này người thân và bạn bè của cậu cũng đừng mong sống yên ổn ở hải thành này, đây là địa vị, là quyền lợi, Hồng Ngũ gia càng nói càng kích động, hiển nhiên đã bắt đầu hăng hái, nhưng tính tôi tốt bụng vị tha, nếu cậu chịu quy phục, tôi không chỉ bỏ qua chuyện cũ mà càng cho cậu vinh hoa phú quý, mỹ nữ quyến rũ, những gì mà đàn ông khát khao, tôi đều có thể cho cậu, nhìn Hồng Ngũ gia đang nói không ngất, ánh mắt Diệp Thành càng thêm lạnh lùng, muốn thu anh làm đàn em. Đúng là muốn chết rồi, chương 10. Kẻ đáng gờm. Hồng Ngũ Gia không phát hiện ánh mắt khác thường của Diệp Thành. Ông ta vẫn đang nghĩ, nếu như mình có thể thu nhận một người có năng lực như vậy thì sẽ phát triển dễ dàng hơn ở Hải Thành. Một khoảng thời gian sau sẽ có đại hội võ thuật bí mật do ba tỉnh phối hợp tổ chức. Nếu như Hồng Ngũ Gia có thể đưa Diệp Thành lên võ đài thì không chừng có thể khiến mọi người chấn động. Như vậy thì ông ta sẽ lên như siều gặp gió, không cần ở nơi nhỏ bé như Hải Thành này nữa. Bạch Tiểu Huyên lúc này không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Diệp Thành, vội vàng thuyết phục, Diệp Thành, anh mau đồng ý đi, nếu Diệp Thành trở thành đàn em của ngũ Gia thì cô ta cũng sẽ được cứu, quan trọng hơn, nếu Diệp Thành thực sự phát triển dưới trứng của ông ta, anh sẽ tốt hơn nhiều so với Lý Việt Trạch rồi, vậy thì anh sẽ không còn là người thấp hèn, vô dụng nữa, Diệp Thành nhìn hồng ngũ Gia, thản nhiên nói, ông còn không xứng làm chó cho tôi nữa. Hy vọng trong lòng Bạch Tiểu Huyên lập tức vụt tắt, cô ta kéo một tay của Diệp Thành, nói nhỏ, sao anh không biết cân nhắc như vậy, chuyện tốt như vậy còn không muốn, anh còn muốn gì nữa đây? Cơn giận của Hồng Ngũ Sa bắt đầu nổi lên, đã bao nhiêu năm nay rồi, ông ta chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt kêu căng ngạo mạn đến vậy, vì vậy lập tức nheo mắt lại, lạnh lùng nói, anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi chỉ cần nói vài câu là có thể khiến cậu biến mất hoàn toàn trên thế giới này một cách lặng lẽ, ngập ngừng một chút, Hồng Ngũ Gia lại lạnh lùng, nói, không chỉ có cậu, cha mẹ, người thân, bạn bè của cậu đều sẽ phải trả giá, khi đã ở vị trí như của Hồng Ngũ Gia, biện pháp để giải quyết mọi việc không chỉ là đánh đánh giết giết, mà phụ thuộc lớn hơn vào thế lực ở phía sau chống lưng, đã lâu lắm rồi không có ai dám uy hiếp tôi như thế này, Diệp Thành nhếch miệng. Anh nở nụ cười bí hiểm nói, sở dĩ anh bước vào đây không phải vì Bạch Tiểu Huyên và đám chó ngu ngốc này, mà là vì cô gái có dòng máu thiên hồ kia, dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải có được cô gái này, hồng ngũ gia này đã không biết điều vậy thì để cho ông ta đi chết đi. Trong mắt Diệp Thành xuất hiện một tia sắc bén, anh đã nổi lên sát ý, sau đó, anh quay sang Bạch Tiểu Huyên và những người khác nói, ở đây không có chuyện của mọi người, đi ra ngoài trước đi. Ngay khi Lý Việt Trạch nghe thấy lời này, anh ta liền quay đầu bỏ chạy, anh ta nghĩ rằng nếu tên này muốn chết thì để hắn chết đi, những người khác vội vàng chạy theo Lý Việt Trạch đi ra ngoài, Bạch Tiểu Huyên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý Việt Trạch kéo ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Trần Phong vẫn còn khiếp sợ, mở miệng nói, thật sự là dọa chết tôi rồi, Diệp Thành bị thần kinh đấy à, Hồng Ngũ Gia nhất định sẽ không tha cho hắn, Lý Việt Trạch cũng diễu cợt. Thằng này lần này chết chắc rồi, kệ nó, đi thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Huyên cảm thấy có chút lo lắng và không nỡ, nhưng khi nghĩ đến hành động không biết điều của Diệp Thành, cô ta chỉ có thể tức giận. Trong phòng, Diệp Thành nhìn hồng ngũ ra với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn chuẩn bị dùng một chút linh khí trực tiếp phá hủy não của ông ta, khiến ông ta trở thành một người thực vật. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Diệp Thành đột nhiên vang lên, anh thu lại linh khí. Đến một nơi không có người bắt máy alo một tiếng, mặc kệ ngũ ra trước mặt, phát ra từ trong điện thoại là giọng của thẩm Minh Nhan mà anh đã gặp trên tàu. Cô ta kính cẩn nói, xin chào, anh Diệp, tôi là thẩm Minh Nhan, trước đây chúng ta đã gặp nhau trên tàu. Diệp Thành khẽ cao mày, thản nhiên nói, nhà họ thẩm mấy người làm việc quả thật rất hiệu quả, tôi đoán chừng mấy tiếng đồng hồ đã tra ra rất rõ ràng rồi. Thẩm Minh Nhan vội nói, anh Diệp. Đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định xúc phạm. Chúng tôi vừa nghe tin tối nay anh tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn Brilliant. Ông nội bảo tôi gửi cho anh một số món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ. Lúc này khóe miệng Diệp Thành đột nhiên nhếch lên. Thản nhiên nói. Cám ơn. Tôi đã nói rồi. Mọi người chỉ là có qua có lại thôi mà. Lúc này, Hồng ngũ ra ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Cậu nhóc, bây giờ cậu biết cậu sợ rồi sao? Còn muốn gọi điện thoại tìm người giúp à? Tôi nói cho cậu biết, ở Hải Thành này, nếu tôi muốn cái mạng cậu thì cho dù ông trời có sập xuống cũng không làm được gì. Thẩm Minh Nhàn nghe thấy giọng nói của Hồng Ngũ Gia, lập tức lo lắng hỏi, anh Diệp, có phải anh đã gặp chuyện gì rắc rối rồi không? Diệp Thành lạnh nhạt nói, chỉ là một tên hề, cũng chẳng thể coi là phiền phức, không phiền cô thẩm hao tâm phí sức. Nói xong, anh liền tắt máy. Điều này khiến cho thẩm Minh Nhan hơi tức giận, bản thân cô ta đường đường như một công chúa tỉnh giang, có người đàn ông nào dám cúp điện thoại của cô ta, hơn nữa, nghe giọng điệu của Diệp Thành, anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhà họ thẩm, trước khi ông nội đến đã dặn đi dặn lại, nhất định phải để Diệp Thành nhận đồ của ông, để anh cảm nhận được lòng tốt của gia đình họ thẩm, thẩm Minh Nhan nhíu mày lại, tự nghĩ, suốt cuộc là kẻ nào không có mắt mà chọc phải anh ta, nghĩ đến đây. Thẩm Minh Nhan sửng sốt, lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ra khỏi xe Rolls-Royce, bước nhanh đến cửa thang máy của khách sạn Brilliant. Lúc này, Hồng Ngũ ra chế diễu, sao, gọi điện thoại cũng không tìm được người nói hộ giúp cậu à, nói cho cậu biết, ở hải thành này, người có thể giúp cậu còn chưa sinh ra đời nữa kia, chỉ cần tôi nói nói một câu, đêm nay cả gia đình cậu sẽ, chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã bị đá tung ra chỉ thấy thẩm minh nhan bước vào với khuôn mặt đầy tức giận ngũ gia đột nhiên sững sờ miệng vẫn mở to bởi vì quá kinh ngạc vừa quay đầu lại thì kính dâm đã rơi xuống lộ ra một đôi mắt nhỏ đan vào đó là nỗi sợ hãi cô cô chủ sao cô lại đến đây lúc này hồng ngũ gia nào dám còn có dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi toàn thân bất giác run cầm cập ông ta có thể kiêu ngạo trước mặt người khác nhưng trước mặt nhà họ thẩm ông ta chỉ là một con chó thôi À không, ngay cả một con chó ông ta cũng không bằng. Khi thẩm minh nhan vừa nhìn thấy hồng ngũ gia cô ta liền đoán ông ta chắc chắn đã khiến Diệp Thành tức giận. Thêm vào đó là những gì cô ta nghe thấy trước khi vào cửa. Cô ta lập tức nói với ông ta bằng một giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Hồng ngũ gia ở bên ngoài rất kiêu ngạo, ông lấy đâu ra cái gan đó, ngay cả anh Diệp cũng dám chọc giận à. Hồng ngũ gia run lên vì sợ hãi, vội vàng nói, tôi xin lỗi cô. Tôi không ngờ anh Diệp đây lại là bạn của cô, Thẩm Minh Nhan vô cùng tức giận, ở trên tàu, cô đã biết Diệp Thành không hề tầm thường, một cao nhân có thể giúp cô phá bỏ đi chứng ngại của Tu Vi tầng một trong vòng một giây, cho dù là ông nội cô cũng phải nể mặt ba phần, một hồng ngũ Gia tầm thường thôi cũng dám chọc giận anh ấy. Lúc này, Diệp Thành khóe miệng hơi nhét lên, khẽ nói, cô thầm, hồng ngũ Gia này là người nhà họ Thẩm của cô sao? Nhà họ thẩm của cô thật sự rất lợi hại đấy. Thẩm Minh nhán nghe thấy trong lời nói của Diệp Thành đầy mỉa mai, mồ hôi chảy đầy trên trán Cô cười nói, anh Diệp nói đùa rồi. Hồng ngũ gia không phải người nhà họ thẩm, mà chỉ là một thế lực nhỏ bên ngoài của nhà họ thẩm mà thôi. Diệp Thành nhướng mày, đưa mắt nhìn cô gái bất tỉnh trên sofa, ngoài miệng cười nói, lực lượng nhỏ ở bên ngoài của mấy người mà lại dám tùy tiện ngược đãi một cô gái. Chuyện này. Thẩm Minh Nhan nhất thời không nói nên lời, nhìn thấy cô gái trên sofa, cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn hồng ngũ ra, ngũ ra bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, vội cúi đầu xuống. Thẩm Minh Nhan nói với vẻ mặt hối lỗi, tôi rất xin lỗi, anh Diệp à, là người nhà họ thẩm chúng tôi quản giáo không nghiêm, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý ông ta, xin anh dơ cao đánh khẽ. Tha cho ông ấy một mạng, Diệp Thành do dự một chút, sau đó xua tay nói, được rồi, nể mặt ông thầm, cô gái này tôi mang đi, đám hồng ngũ Gia này sau này tốt hơn hết nên biết bớt khỏi mắt tôi, nếu còn xuất hiện tôi lấy mạng của chúng, không dám, không dám, hồng ngũ Gia mồ hôi chảy đầm đìa, sớm đã không còn ngông cuồng rồi, Diệp Thành không thèm đếm xỉa đến ông ta, đi thẳng tới sofa bế cô gái còn đang hôn mê đó lên, xoay người rời đi. Trong lòng thẩm minh nhan thoáng lộ vẻ khinh thường, Diệp Thành trông thì có vẻ đạo mạo chính trực đấy, không phải cũng chỉ là một tên háo sắc thôi sao, đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt cô ta vẫn cung kính, thậm chí còn đang cân nhắc có nên chọn mấy mỹ nữ xuất sắc nhất từ bạch hoa doanh trong gia tộc ra hay không. Tất nhiên Diệp Thành biết rằng lời nói đó của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng anh không quan tâm, đường đường tiên đế làm việc thì sao phải giải thích cho người phàm, anh Diệp thấy Diệp Thành chuẩn bị rời đi, Thẩm Minh Nhan vội la lên để tỏ lòng biết ơn đối với anh. Ông nội tôi đã đặc biệt yêu cầu tôi gửi cho anh hai mươi triệu, một chiếc xe Rolls-Royce và một biệt thự vân đỉnh Sơn Trang cao cấp nhất. Xin hãy nhận cho. Hồng Ngũ Gia nghe đến đây lại dùng mình một cái. Lúc đầu ông ta cho rằng Diệp Thành chỉ đơn giản là có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, nhưng hiện tại xem ra ngay cả nhà họ Thẩm cũng phải cố gắng hết sức để nịnh bợ anh ta. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy, Diệp Thành nhướng mày, gật đầu nhẹ, anh không có áp lực gì khi nhận những thứ này, anh đã giúp thẩm minh nhan phá tu vi tầng một, bọn họ tặng anh những thứ này cũng là chuyện nên làm. Mặc dù coi thường nhóm võ sĩ này, Diệp Thành không khỏi nghĩ rằng tuy tu vi của anh không đủ cao, nhưng anh có thể để nhà họ thẩm làm người hầu của mình, chỉ cần cho bọn họ một công pháp đan dược cũng đủ để bọn họ quỳ lại tạ ơn rồi.